Quanh thân tỏa ra hào quang màu vàng. Đây chính là ảo giác thân thể của lôi thần. Xác định được đám người khổng lồ kia gọi chính là mình. Cao lôi hoa liền đứng lên, bay về phía đám người độc nhãn cử nhân. Thần, thần của chúng con nhìn về đằng xa, a nặc không nhìn được kiếp động nói. Con mắt duy nhất của hắn đã rơi lệ. Ngàn năm trước khi trợ giúp quan minh liên minh truy kích ma tộc ở tử Nguyệt Tinh, bọn họ đã bị quan minh quân vứt bỏ tại Nguyệt cầu này. Trải qua mấy ngàn năm, bọn họ lại có hy vọng. Thần của bọn họ lôi thần đã tự tới đây. Thần tới là để đón bọn họ về. Nghĩ vậy A nặc ngẫm đầu lên thần của con. Có phải người tới đón con dân của người từ lúc đến đây? Tính ngưỡng lực của đám độc nhãn cự nhân không ngừng chảy vào người cao lôi hoa. Rồi hình thành một quan cầu màu tiên xung quanh hắn. Cứ như thế, thần uy cứ phát ra trên người cao lôi hoa. Đây chính là thần uy của thần khi đối mặt với tín đồ. Không có cảm giác ác bách, nhưng cổ thần uy này lại khiến co A nặc rất kiếp động. Tuy rằng thân hình của thần có chút nhỏ. Nhưng điều quan trọng hơn hắn là thần Nhìn giọt nước mắt rơi xuống Tuy rằng rơi trúng đầu cao lôi hoa nhưng bị lôi quang hộ thể cản lại Mặc dù không trúng nhưng vẫn khiến cao lôi hoa tức giận Vậy nên không chút do dự ảo giác thân thể phía sau cao lôi hoa nhận lệnh của chủ nhân đã bay a nặc ra ngoài Thần ơi! Người vứt bỏ con dân của ngài hay sao mắt A nặp rưng rương. Đáng thương nhìn Cao Lôi Hoa. Rất giống như người vợ bị bỏ rơi. Điều này so sánh cũng không sai biệt lắm. Phù phù sau khi đá tên khổng lồ kia ra. Cao Lôi Hoa thở ra rồi nói nghe lời ta. Các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Cao Lôi Hoa ngẫm đầu lên. Đôi mắt đen nháy nhìn chầm chầm a à, à nặc. Thần, người đừng bỏ rơi chúng tôi. a à, à, à nặc nói. Được rồi, được rồi, không vứt bỏ các ngươi. Nói coi chuyện gì đã xảy ra đi. Cao lôi hoa cảm thấy nổi da gà. Nghe một người khổng lồ ca mười thước nói không được bỏ rơi hắn thật khiến người ta sợn tóc gáy. Tuy nhiên. May mắn là vẫn giao tiếp được với bọn họ Thần của con Người muốn con nói từ đâu A nạp hỏi Hắn cũng không biết thần muốn cái gì Các ngươi Ngay từ đầu không phải ở mặt trang tím này Đúng không Cao Lôi Hoa hỏi Bởi vì ngay từ đầu Tên độc nhãn cự nhân kia Đã nói dẫn hắn trở về Mà bọn họ biết Cao Lôi Hoa là lôi thần của lục địa vậy thì nói đúng ra họ là những người từ lục địa lên đây thần của con người quên chúng con sao a bộ dáng của chúng con hoàn toàn bị biến đổi người không nhận ra chúng con cũng là chuyện bình thường a nặc nói chúng con gọi là lôi điện cử nhân người hậu trung thành nhất của ngài Vồn rằng chúng con là làng da vàng có thể phát ra lôi điện màu vàng Chúng con từng ở trên lục địa. Dừng một lát, A nặp nói tiếp tại đây chúng con có một thần điện thờ người. Chúng con mãi là tín đồ trung thành của người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 332 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 332 Sa mạc yêu dị thần ma đại chiến quan minh liên minh được sự giúp được lớn của long tộc nên ma tộc đã thất bại. Ngay cả vong linh nữ thần hồn mạnh cũng bị quan minh tứ thần phong ấn trong vong linh cốt. Tuy rằng có quan hệ với vong linh nữ thần, nhưng bộ tộc độc nhãn cự nhân lại theo quan minh liên quân đối đầu với ma tộc. Trận chiến đó chúng con là chủ lực tấn công doanh trại ma tộc trên tử nguyệt mặt trăng tím. Quang minh thần cái tên ngụy quân tử đó. Đánh lên tử Nguyệt là một quyết định sai lầm. Năm đó, sau khi tấn công tử Nguyệt, chúng con không địch lại được ác ma bộ tột. Rơi vào đường cùng liên minh quyết định rút lui về đại lục Nhưng lại phái bộ tộc của chúng con cản hậu. Lúc đó vốn hùng mạnh, chúng con cũng không nghĩ nhiều. Nhưng ngay sau đó, Đám quan minh liên minh đáng ghét không ngờ vứt bỏ bọn con tại nơi tử nguyệt tràn đầy ma khí. Bọn họ đã bỏ rơi chúng con, bỏ chúng con lại đây mà không hề quay lại trợ giúp. Chủ nhân vĩ đại! Quan minh liên minh đáng bị nguyền rủa A nặc bi thốn nói ngài không biết đâu. Sống tại địa phương toàn khí tức tà ác này bao nhiêu năm rời. Chúng con đã bị năng lượng đó ăn mòn Lớp da hoàng kim ngày xưa giờ đã thành màu đen. Lôi quang màu vàng giờ cũng thành màu đen. Thần ơi A nặc ôm đùi khóc khiến lỗ tai của cao lôi hoa kêu lên ôm ấm, ấm. Khốn kiếp nhẹ nhàng hơn tí coi. Cao lôi hoa rống lên một tiếng. Ảo giác thân thể lại đá A nặc bay ra chỗ khác thần của con. A nặc nói chủ nhân. Ngài phải nguyền rủa bọn chúng Nếu không phải giúp họ Căn bản chúng con sẽ phải ra đây Hiện tại cũng không biết Tộc nhân trên đại lục như thế nào Thật tưởng niệm Thần của con Ngài đến đây lần này Chẳng phải để đưa bọn con về a nặp một lần nữa Ôm lấy chân của ảo giác thân thể Dùng con mắt duy nhất Đưa tình nhìn cao lôi hoa Sao phải trở về Thần của con tuy rằng chúng con đen đi Nhưng cũng đừng bỏ chúng con chứ Nhìn bộ dáng do dự của cao lôi hoa a nặc trở nơn Rơn Rơn Nơn Nóng nảy tuy chúng con bị đen đi Nhưng chúng con vẫn trung thành với ngày như xưa Thần của con cầu mong ngày mang chúng con trở về Cao lôi hoa cười khổ không thôi Nếu hắn có thể trở về thì hắn cũng có thể dẫn bọn họ trở về Nhưng ngay cả hắn cũng không biết về nhà kiểu gì Hắn sợ dĩ muốn gặp đám độc nhãn cự nhân này Chính là để tìm hiểu tin tức về việc quay về đại lục trong miệng bọn họ Nhưng đám người này lại đòi cao lôi hoa dẫn bọn họ trở về Thần của con, người không nên vứt bỏ chúng con Con mắt của A nặp lại ngân ngấn nước. Phù, được rồi, năm đó Quan minh liên minh làm sao có thể trở về cao lôi hoa đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Nếu biết được bọn họ rút lui như thế nào, cao lôi hoa cũng có thể theo phương pháp đó mà mang nhóm độc nhãn cự nhân này trở về đại lục. Rời đi A nặc nhớ rất rõ năm đó khi bọn chúng muốn bọn con cản hậu. Vậy nên bọn con vừa đánh vừa lui. a nặc quệ quại nói nhưng. Khi bọn họ rút lui. Bọn con chỉ biết đại khái phương hướng chứ không biết bọn họ rút đi kiểu gì. Lúc đấy con mới biết bộ mặt thật của quan minh liên minh. Hướng nào? Cao lôi hoa hỏi, nhưng rồi nhíu mày. Tìm kiếm trên tinh cầu này cũng không phải là chuyện đơn giản. Thần của con, nơi đó gần Thái Dương lạc sơn dãy núi Thái Dương. Thần của con, con nguyện cùng người cùng nhau đi tìm truyền tống trận. A nặng nói chúng con mãi là người hầu trung thành của người. Được rồi, nhiều người càng dễ làm. Cao lôi hoa gật đầu. Đối với việc có thể tìm được truyền tống trận không, Cao lôi hoa cũng rất để ý. Tử nguyệt rất lớn. Một mình hắn tìm thì đến năm nào mới tìm được. Có nhóm độc nhãn cự nhân cùng tìm, độ khó có thể giảm bớt đi. Trở về đại lục, có lẽ biện pháp này cũng không thực thế, bởi vì trên tử nguyệt có một cổ lực hút. Cao lôi hoa không có năng lực chống lại cả một tinh cầu. Cao lôi hoa phỏng chừng cho dù hắn có toàn lực thoát khỏi nguyệt cầu thì tỷ lệ cũng quá nhỏ. Nghĩ vậy cao lôi hoa gật đầu nói với nhóm đột nhãn cự nhân Được rồi cao lôi hoa nói vậy nhóm của ngươi cùng ta tìm kiếm Theo đám độc nhãn cự nhân cao lôi hoa tiến tới Thái Dương Lạc Sơn Thần của con Trở về đại lục nhất định phải đi qua truyền tông trận Mà chúng con độc nhãn cự nhân bộ tộc là người hầu trung thành nhất của ngài trừ bỏ lôi điện ma pháp ra chúng con không biết cài gì nữa truyền tống ma pháp trận chúng con càng dốt đập cắn mai hơn nữa lúc đó chúng con cũng từng theo phương hướng kia tìm đường mà quang minh liên minh rút lui ngay sau khi họ bỏ đi chúng con cũng đuổi theo họ a nặc nói chúng con tới nơi này nhưng không dám tiến vào nơi nào Cao lôi hoa hỏi. Từ trên cao nhìn xuống dưới có thể thấy đó là một sa mạc trải dài trăm dặm. Một mảng sa mạc hiện giữa một mảng rừng rậm. Một màu vàng xen giữa một màu xanh trông rất bắt mắt trong nơi này rất tài dị. Rừng rậm tràn đầy sức sống lại xuất hiện trên một sa mạc. Chính là nơi này. a nặc nói trinh sát tới nơi này đều mất tiếc. Cao lôi hoa cẩn thận nhìn bãi sa mạc màu vàng này. Đi vào xem thử. Cao lôi hoa nói, rồi tiến vào trong sa mạc. Khi cao lôi hoa cùng đám người độc nhãn cự nhân tiến vào sa mạc hơn trăm thước. Bỗng cát dưới chân bọn họ bỗng chấn động, phập phòng như sóng biến. Sóng cát chậm rãi dao động. Cao lôi hoa lập tức triển khai thần thức quét qua một mảng sa mạc. Trực giác nói cho hắn biết có nguy hiểm đang tới gần. Phiến sa mạc này cùng với phiến rừng rậm kia thế nào cũng không hợp. Phát phanh. Đột nhiên dưới đất vô số cốt trảo vương lên, hướng về phía A nặc. Gầm A nặc dùng sức dẫm đánh văng cốt trảo ra. Rồi một cốt chảo trong suốt bỗng vương lên nắm lấy chân phải của cao lôi hoa, ca, cánh tay trong suốt bỗng nước một tiếng. Di cao lôi hoa kinh ngạc một chút, cánh tay này chắc là của sinh vật bất tử. Nhưng bộ xương yếu ớt đó không ngờ trúng thần lực của cao lôi hoa mà không vỡ chỉ để lại một vết nước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại sau khi bị cao lôi hoa đánh văng ra. Sa mạc lại nổi sống Một bộ xương trong suốt đứng lên. Cả bộ xương đều được bảo trì đầy đủ. Nhưng bộ xương này cũng có khác biệt so với nhân loại trên lưng nó có hai khúc xương thật dài. Sau khi đứng lên, nó lại đánh một trảo về hướng cao lôi hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 333 truyện audio được phát hành tại tuyển audio.f.i.z Chương 333 thần điện giữa biển khô lâu Gia yeah. Cao lôi hoa sải bước về phía trước Nhanh chóng ngưng tụ lôi thần lực Lôi quang màu tím sẫm hiện lên trên tay cao lôi hoa Sau đó, xuất một quyền về phía trước Âm âm thanh như đá vỡ vang lên Những khung xương trắng như ngọc trước mắt liền bị nứt nẻ rồi vỡ tan ra như vụn phấn Ô ô lúc cao lôi hoa chấn nát bộ xương khô đầu tiên này Thì đột nhiên trên sa mạc vang lên những âm thanh như tiếng ma hủy kêu gào Âm thanh này khiến người nghe cảm thấy rợn cả tóc gáy Theo tiếng hủy kêu ô ô này Toàn bộ sa mạc màu vàng bắt đầu nổi gió lên cuộn sóng cát dữ dội Cùng lúc đó, hàng loạt cánh tay khô lâu nhanh chóng chui ra từ các chục lấy chân cao lôi hoa và đám độc nhãn cự nhân đi theo hắn. Gặp phải tình cảnh đó, đám độc nhãn cự nhân tạo thành một trận hoảng loạn. Nhũng khô lâu đó thật là quái dị. Chúng hoàn toàn không cùng một cấp gặp với những khô lâu ở trên đại lục mà cao lôi hoa đã gặp qua. Những khô lâu này không chỉ rất cứng rắn mà khí lực cũng rất mạnh. Độc nhãn cự nhân có dáng người cao tầm 10 mét, tất nhiên lực lượng của bọn họ sẽ không hề nhỏ rồi. Mà bàn tay nhỏ bé của những khô lâu này chỉ có thể bắt lấy một ngón chân của đám cự nhân. Nhưng chuyện lạ là dù lấy sức lực của độc nhãn cự nhân cũng chỉ có thể miễn cường chống đỡ không bị những bàn tay của khô lâu kéo bọn họ vào trong biển cát này. Hà! Cao lôi hoa thở một hơi ra, lôi nguyên tố trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ bên người cao lôi hoa. Sau đó biến thành từng đạo hồ quan màu đen. Ở trên tử nguyệt mặt trăng tím này nguyên tố hắc ám quá mức dày đặc. Cho nên làm cho mọi vật ở đây đều có khuyên hướng bị nhiễm đen hoặc tím Địa ngục lôi quan cao lôi hoa dơ tay lên khẽ quát một tiếng Ngay lập tức vô số lôi điện như những ngọn roi kết thành tấm vỏng Lấy cao lôi hoa làm trung tâm lan ra bốn phương tám hướng Sau đó dừng ở phía trên không Dưới ý niệm của mình Những lôi quang này không có thương tổn một chút gì đám độc nhãn cự nhân Mà tất cả đều được cao lôi hoa điều khiển đánh lên tay khô lâu Ba ba ba ba một loạt âm thanh vang lên Những vết nước sâu bắt đầu xuất hiện trên những cánh tay này Ngay lập tức những cánh tay khô lâu rút nhanh lui vào trong biển cát Nhưng rút lui không có nghĩa là đã kết thúc sau khi những cánh tay khô lâu này rút lui vào trong biển cát xong thì Một bộ khô lâu, hai bộ khô lâu, ba bộ khô lâu, bốn bộ khô lâu Rất nhanh, sau khi lui vào trong biển cát vàng đó thì vô số bộ xương bạch ngọc trong suốt xuất hiện Những bộ khô lâu này chua từ trên cát ra đứng dưới ánh mặt trời chói chang trên mảnh sa mạc màu vàng này Tất cả chúng tập hợp lại. Sắp xếp. Một đám đông tầm hơn một bộ khô lâu nhanh chóng vây quanh đám người cao lôi hoa lại. Ánh mặt trời nóng cháy trên cao. Mảnh núi rừng xanh ngát xa xa. Bạch cốt sáng bóng trên sa mạc vàng. Tất cả tạo nên một hình ảnh hữu dị đến cực điểm. Cũng giống như bộ khô lâu đầu tiên xuất hiện. Sau lưng của những khô lâu này cũng mọc lên hai đốt xương như cánh. Vừa đi ra khỏi các tập hợp vây lại xung quanh. Những khô lâu này dương móng vuốt lên nhâm nhe nhè tới tấn công đám độc nhãn cự nhân. Vô số cốt chảo va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh kẹo kẹp khi những khô lâu này chạy tới đan sen vào nhau làm cho người ta có một loại cảm giác không an toàn. Thần Giờ chúng ta phải làm gì đây nhìn rừng khô lâu lao tới, độc nhãn cử nhân A nặp lên tiếng. Còn có thể làm gì bây giờ? Cao lôi hoa cười nói chỉ có một nghìn bộ khô lâu mà thôi. Sử luôn nói xong. Cao lôi hoa chưởng một đạo lôi thần lực ra. Bằng mắt thường có thể thấy được đạo lôi thần lực này như quan trụ đánh về phía trước. Hệ bộ khô lâu nào xông lên, chỉ cần đụng tới một đạo lôi thần lực này, đều bị đánh tan thành bột phấn. Mà đám độc nhãn cự nhân cũng thi triển lôi mâu thuật không ngừng nghỉ. Từng bộ khô lâu một bị cao lôi hoa giả nát. Nhưng ngay cả khi bị như vậy, thì những bộ khô lâu này vẫn xông lên phía trước không mệt mỏi. Cứ như tre già mang mọc. Tên này chết tên khác xông lên. Ưu điểm lớn nhất của sinh vật bất tử không sợ chết không sợ mệt. Dưới sự cố gắng của Cao Lôi Hoa và đám độc nhãn cự nhân từng khúc xương văng lên tung tóm. Thế nên chưa được một lúc thì trước mặt Cao Lôi Hoa và đám cự nhân đã xuất hiện một tầm cho cốt trắng tinh. Hơn một bộ khô lâu nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít. Dưới thực lực mạnh mẽ của cao lôi hoa, không cần mất nhiều thời gian. Cả ngàn bộ khô lâu này đã bị cao lôi hoa đánh nát, lưu lại một tầm cho tàn. Ha ha! Nhìn một lớp cho tàn này, cao lôi hoa cười ha ha. Tuy rằng có chút phiền toát, nhưng mà hơn một ngàn bộ khô lâu này cũng không có vấn đề gì. Nếu như không phải mang theo đám cự nhân này thì nếu gặp phải đám khô lâu này Cao Lôi Hoa trực tiếp bay qua cho rồi. Tiếp tục đi tới đi. Xử lý khô lâu xong Cao Lôi Hoa nói với đám độc nhãn cự nhân. Vâng, thần của ta đám độc nhãn cự nhân này đều bị thực lực của Cao Lôi Hoa vừa mới bày ra làm cho khiếp sợ. Nhưng mà ngay lúc cao lôi hoa cùng đám độc nhãn cử nhân chuẩn bị đi tới thì Ô ô sa mạc giao động càng thêm mãnh liệt Từng đám từng đám khô lâu ở trong cát vàng dãy du chui lên Lúc này thì số lượng của đám khô lâu đếm không xuể, liếc Liết mắt một cái không nhìn thấy điểm cuối Hể chỗ nào có cát vàng thì chỗ đó có khô lâu bò lên Một đại quân khô lâu mênh môn vô bờ như trăm vạn chi sư xuất hiện. Vô số khô lâu như nước lũ trắng xóa từ bốn phương tám hướng cuốn về phía đám người cao lôi hoa. Răng rắc, răng rắc, kẹo kẹp, kẹo kẹp. Từng bộ khô lâu trắng xông lên phía cao lôi hoa cùng đám độc nhãn cự nhân. Tiến va chạm giữa những ngón tay trên vạch cốt vang lên hết sức chói tai. Vô số đầu khô lâu như một, đều vung bạch cốt lên sông tới. Trời à, ta cao lôi hoa mắng to một tiếng. Nhìn đại quân vô tận khô lâu này, cao lôi hoa nhớ tới một câu câu chuyện kiến cắn chết voi. Trời ơi! Thần của ta! Chủ nhân! Đám xương cốt đó là xương cốt của thiên sứ thiên sứ. Cao lôi hoa cẩn thận nhìn đám khô lâu này. Đúng vậy. Nếu nhìn kỹ mà nói. Thì hai cái gai xương trên lưng của những bộ xương này có lẽ là hai bộ khung xương cánh cũng nên huyết. Dường như là thiên sứ thật. Chuyện này là sao vậy Cao lôi hoa hỏi. Đồng thời đi phía sau những bộ khung xương thiên sứ này còn có vô số bộ khung xương không có gai xương phía sau lưng. Những khô lâu này có lẽ là của nhân loại. Thần ta biết những bộ khung xương này là ai độc nhãn cự nhân a nặc cười khổ với Cao Lôi Hoa. Ai Cao Lôi Hoa hỏi một tiếng. Ánh mắt không hề rời khỏi đám khô lâu đang tiến tới. Là Liên Minh Quan Minh độc nhãn cự nhân a nặc nói không hề nghĩ tới nhưng những khung xương này chính là phe chúng ta. Đó là những bộ hài cốt của liên minh quang minh chúng ta sao ngươi biết được? Cao lôi hoa nghi hoặc hỏi. Đằng đó đó, phía sau những thiên sứ chính là khung xương của nhân loại. Độc nhãn cự nhân A nặc chỉ tay những khung xương nhân loại ở phía sau. Khác với những bộ khung xương của thiên sứ trên những khung xương nhân loại vẫn còn một số mảnh giáp tàn phế. Thiên sứ cùng ác ma giống nhau đều là sinh vật cường đại, bọn họ cũng không cần mấy cái loại khôi giáp này. Mà nhân loại thì bất đồng, do đó những thứ này mới khiến cho A-Nập nhận ra được đây là khung xương của nhân loại. Trời ơi, thần vĩ đại! Năm đó cả trăm vạn quân của Liên minh Quang Minh tiến lên mặt trăng này đều ở đây hết. Ai có thể lấy thời gian ngắn mà tiêu diệt được đội quân trăm vạn khô lâu này đây độc nhãn cử nhân A nặc nói. Ta, ông trời ạ lần thứ hai Cao Lôi Hoa cảm thấy buồn bực mà nói. Bởi vì nếu những bộ xương cốt này thực sự là của liên minh quang minh thì hy vọng về nhà của Cao Lôi Hoa đã có nguy cơ thất bại rồi. Thần, giờ chúng ta phải làm sao độc nhãn cử nhân A nặc hỏi. Đánh tới tạo một con đường chứ sao cao lôi hoa bất đắc dĩ nói. Hiện tại lui về đã không có khả năng. Giờ bọn họ đã đi đến đây rồi cùng với lui ra ngoài chi bằng đã thông sa mạc tạo một con đường tơ lụa đi. Tài quyết nhìn cơn thủy triều khô lâu trước mắt cao lôi hoa cũng thu hồi thái độ bẩn cợt Tài quyết xuất hiện trong tay. Các người theo sát. Cao lôi hoa hét lớn một tiếng, suốt một kiếm về phía trước vô số khô lâu này. Xoát xoát xoát cao lôi hoa suốt kiếm liên tục hơn mười mấy đạo kiếm khí bắn ra. Những bạch cốt trên đường ngăn cản hắn giống như những bông tuyết gặp nắng hè chói chang, Trong nháy mắt tan rã, hóa thành cho trắng trên sa mạc. Đại quân Bạch Cốt tuy rằng lớp này lớp khác xông lên, nhưng cũng rất khó ngăn cản kiếm khí của cao lôi hoa. Dưới sự dẫn dắt của cao lôi hoa, đám người bộ tộc độc nhãn cự nhân theo sát phía sau. Đoàn người như một mũi quân xông thẳng lên phía trước, xông lên tiến lên phía trước. Thế tiến như nước sông cuồn cuộn. Lúc cao lôi hoa cùng đám độc nhãn cự nhân xâm nhập vào trong sa mạc được 4 cây số. Một tòa thần điện cổ kính xuất hiện xa xa phía trước. Tuy rằng cách rất xa, nhưng một cổ hơi thở tan thương từ cái thần điện cổ xưa đó phát ra. Sa mạc thêm cổ điện, hơn nữa còn có vô số vong linh khô lâu. Làm cho thần điện cổ kính này giống như do ma ửa tạo thành. Hơn nữa càng tiến lại gần. Thần điện cổ kính càng rõ ràng. Cao lôi hoa có thể nhìn thấy cổ điện này cũng không to cho lắm. Một thần điện cổ sư duy nhất trong cái không gian mênh mông cát vàng thật là cô quạnh. Nhưng từ thần điện cao lôi hoa có thể cảm giác được một cổ hơi thở hủy diệt. Đơn thuần hủy diệt, đây là một loại hơi thở tự như sinh ra để hủy diệt. Chỉ là không biết vì cái gì cổ hơi thở hủy diệt này giống như bị cái gì giam cầm Mà lúc đoàn người cao lôi hoa tiến lại gần thì đại quân khô lâu giống như bị cái gì kiếp thiết Xông lên tấn công đoàn người cao lôi hoa điên cuồng, Giống như liều mạng ngăn cản đoàn người cao lôi hoa lại gần cổ điện vậy Thần của ta a nặc yếu ớt nói chúng ta còn muốn đi tới sao ừ đi xem Cao lôi hoa nghỉ lúc gật gật đầu Nhóm liên minh quan minh này tại sao bị tiêu diệt ở trên sa mạc này Không phải đám người đó đã thoát khỏi đây trở về đại lục rồi sao Có thể bên trong thần điện này có chỗ truyền tống cũng nên Cao lôi hoa suy đoán Dù sao thì đại quân liên minh quang minh cũng trải qua sa mạc này. Cho nên đường về nhà nhất định phải đi qua sa mạc này cũng nên. Hoàng cung ác ma. Vua của ta không tốt một giám sát viên chạy như điên tiến vào vua của ta có người đi vào biển khô lâu cái gì. Lucifer Trừng hai mắt nói đi không nói dư thượng. Lucifer quát đám người phía sau một tiếng. Sau đó mở đôi cánh màu đen bay ra khỏi cung điện. Biển khô lâu trải qua nhiều năm như vậy vẫn còn có người dám đến sao? Lúc Lucifer đứng dậy bay ra ngoài, ở phía sau Lucifer đột nhiên vang lên vài giọng nói thì thầm. Phải không? Sao lại có người đi biển khô lâu được chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đi thôi. Một giọng nói thì thầm nhẹ giọng nói nếu để tên điên cuồng kia thoát ra ngoài được thì nguy. Chúng ta nên đi ngăn cản hắn cho bằng được. Người này vừa nói xong thì tất cả đều im lặng trầm ngâm. Lúc này thì tất cả đều mở cánh ra bay theo Lucifer về phía biển khô lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 334 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 334 Minh Long Cảng Đường Mẹ nó tên khốn nào muốn gây phiến phức cho lão tử ta đây? Muốn tìm chết thì trên mặt trăng này thiếu gì chỗ chết tử tế tự dương điên điên chạy đến biển khô lâu làm gì? Ta... Lucifer vừa bay vừa mắng Hiện tại hắn rất khó chịu, vốn đang chuẩn bị đi gặp cái tên nhân loại mới đến mặt trăng này một chút. Nhưng hắn vừa định xuất phát thì dính phải vụ này. Cứ nghĩ đến cái tên điên thích dết chóc kia đi ra khỏi biển khô lâu. Lucifer cảm thấy rợn da đầu. Hát ám chi thần Lucifer thực lực hắn không kém gì tử thần. Nếu ngay cả tử thần có biện pháp thoát khỏi cái mặt trăng đáng ghét này thì hắn cũng có thể làm được. Nhưng không phải hắn không muốn đi đến đại lục mà là hắn không thể đi đến đại lục. Ở trên mặt trăng này, hắn có chức trách của mình chứa cố cái tên đại phiền toái trong biển khô lâu. Tất cả những thổ địa của mặt trăng này đều biết trên mặt trăng cũng có cấm địa. Mà cấm địa này thì đến cả ác ma hung ác nhất trong bộ tộc ác ma cũng không dám đến biển khô lâu. Bởi vì bộ tộc ác ma tuy thích chiến đấu đến điên cuồng nhưng bọn hắn vẫn là có ớt. Cho nên dù dết hại thành tính nhưng vẫn không dết phe mình. Mà biển khô lâu lại không giống. Những bộ khô lâu đó chính là vì dết chóc mà tồn tại. Hệ nó phát hiện thấy ai có máu. Có xương là bọn nó đều xông tới chém chết. Cho nên cho dù là cuồn bạo như đám ác ma cũng không dám đi quấy rầy vị kia đang hôn mê. Nếu không, một khi vị kia đột nhiên thức dậy thì đó tuyệt đối là tai nạn. Ngàn năm trước, nhóm liên minh liên quân quang minh đi vào trong biển khô lâu. Kết quả bị người đó chỉ một người ghét hại không còn tên nào. Bên kia cao lôi hoa cùng độc nhãn cự nhân đang tiếp tục tiến lên. Trước mắt khô lâu tuy nhiều, nhưng khi cao lôi hoa ra ai thì giống như lá mùa thu bị gió cuốn rơi rụng. Kiếm khi màu đen như lưỡi hái của tử thần. Kiếm khí đến đâu, khô lâu nơi đó tan thành cho bụi. Dưới kiếm khí cao lôi hoa mở đường. Đám độc nhãn cự nhân tiến tới từng chút một. Đồng thời đám độc nhãn cự nhân này phụ trách tiêu diệt những bộ khô lâu còn sót lại trên đường. Càng ngày càng tiếp cận cổ điện. Xuất hiện trước mặt cao lôi hoa là một cổ điện dài chừng 70 mét, rộng cỡ 40 mét, cao tầm 30 mét. Chỉ có một gian đại điện, nhưng lại phát ra một cổ khí thế bàn bạc, làm cho người ta cảm thấy uy nghiêm. Vật liệu xây dựng nên nó có vẻ là đá kim cương cứng nhất đại lục, Có điều hình như đã trải qua năm tháng tan thương Giống như đã tồn tại vô số năm về trước Lúc này ánh hoàng hôn phủ xuống tòa cổ điện Làm cho nó có khí thế trang nghiêm vô cùng Chỉ là không khí trang nghiêm của thần điện bị khô lâu xung quanh dập tắt hoàn toàn Không những làm người ta mất cảm giác trang nghiêm mà thêm phần tà dị phi thường. Lúc đám người cao lôi hoa bước chân vào thần điện. Tất cả phong linh khô lâu đều dừng chân lại. Giống như có gì đang cảnh không cho chúng vào. Thế nào? Có bị thương gì không nhìn đám khô lâu không hề tiến vào. Cao lôi hoa quay đầu nhìn trăm tên độc nhãn cử nhân phía sau hỏi của ta dưới ánh sáng của người chỉ có một huynh đệ bị khô lâu làm bị thương ngón chân cái đột nhãn cự nhân a nặc bi thương nói tới đây a nặc tinh ý nhìn cao lôi hoa thần không hổ là thần gặp phải biển khô lâu vẫn mở được một con đường đến đây mà bọn họ cần đi theo sau lương thần thôi Mà lúc đám người cao lôi hoa bước chân vào đại điện xong thì đám khô lâu cũng lưu dần ra xa. Gừ ngao một tiếng lông ngâm từ phía trước của thần điện vang lên. Cát vàng bắn lên tung tón, một bộ xương khổng lồ từ dưới cát nhô lên. Đám người cao lôi hoa không tự chủ nhìn con quái vật lớn này. Quái vật khổng lồ này có một bộ khung xương bạch ngọc khổng lồ. Dài tầm 10 mét hơn Mà đó chỉ là một bộ phận được nhô lên thôi Lúc này trên khúc xương tỏa ra khí tức hắc ám đen xì mãnh liệt Cao lôi hoa nhìn bộ khung xương này thì giật mình Trước mắt khung xương này đúng là cốt long Giống như bộ mà vong linh đại trưởng lão triệu hồi ra Chỉ có điều cốt lông này có vẻ trâu bò hơn con vong linh đại trưởng lão triệu hồi ra nhiều lắm. Cái này hắn chỉ cần nhìn màu sắc xương mà đoán ra. Vong linh đại trưởng lão triệu hồi ra cốt lông, lông cốt ánh sáng có màu u ám, hơn nửa mặt ngoài xương cốt thô ráp. Mà cốt lông này thì giống như ngọc được mà dũa bóng loán còn tản ra hát quan thâm thúy. Trời ạ! thần của ta. đây không phải cốt long, đây là một trong hai đại thần của Long tộc Minh Long độc nhãn cự nhân a nặc tuổi đời nhiều nên một số tri thức của đại lục vẫn biết được. cốt long trước mắt này cũng không phải là cốt long mà đám ma pháp sư vong linh triệu hồi ra so sánh được. truyền thuyết trước khi sáng thế thần sáng tạo Long tộc đã sáng tạo hai cự long phân biệt là long thần hiện tại thần long trưởng quản tất cả cự long còn sống cùng với minh long trước mặt này trưởng quản tất cả cự long chết đi hai con này đều là cường giả mạnh nhất chủ thần của long tộc ngao minh long đi ra rồi lắc lắc thân mình phổi cát dính trên người xuống khung xương thật dài đầu long dữ tợn cốt cánh to lớn long trảo lớn hàng quang. Đuôi dài cùng với hốc mắt ló lên ánh đỏ là linh hồn chi hỏa. Trước mắt Minh Long nhìn qua có phần làm cho người ta sợ hãi. Phủi cát xuống sông. Minh Long chuyển đầu nhìn về phía cự nhân sau cao lôi hoa. Vừa nhìn thấy đám độc nhãn cự nhân xong, Minh Long lại đem tầm mắt dừng trên người cao lôi hoa. Không có biện pháp cùng đám cử nhân đứng chung một chỗ thì ai mà để ý đến một người nhỏ bé cơ chứ. Nhân loại. Ngươi từ đâu mà đến minh Long nhìn thấy cao lôi hoa, nhất thời sững sốt. Hắn cẩn thận nhìn cao lôi hoa. Sau đó một ti thần niệm trực tiếp vang lên trong đầu cao lôi hoa. Đại lộ cao lôi hoa cảnh giác nhìn cốt long đen như mực này trả lời vậy ngươi đến biển khô lâu này làm gì giọng nói như người cổ đại nghe không tự nhiên chút nào minh long hỏi để trở lại đại lục cao lôi hoa không nhanh không chậm nói trở lại đại lục ôi minh long hít một tiếng rời khỏi biển khô lâu đi nhưng lại ta mặc dù không biết ngươi làm thế nào từ đại lục lên mặt trăng này. Nhưng ngươi đã đến mặt trăng thì yên tâm mà sống ở trên đây đi. Trở về đại lục không thực tế. Không có khả năng. Cao lôi hoa lạnh lùng nói ở trên đại lục ta còn một việc quan trọng nhất. Ta phải trở về. Hơn nữa truyền tống trận về đại lục lại nằm trong thần điện này cao lôi hoa gắt gao nhìn chầm trầm minh long nói kỳ thật đối với việc truyền tống trận có trong thần điện hay không thì cao lôi hoa cũng không chắc hắn chỉ đoán thôi bởi vì liên minh Quang minh ngay từ đầu rút lui lại đi vào sa mạc này mà trong sa mạc chỉ có một cổ thần điện này cho nên xác suốt có truyền tống rất cao ai Minh Long hít một tiếng. Sau đó thân ảnh bắt đầu một lần nữa chìm vào bên trong các vàng đường đến đại lục ở trong thần điện này. Nhưng ta không thể cho các ngươi đi vào. Có ý tứ gì? Vừa nghe có đường về nhưng hình như Minh Long có ý ngăn hắn về. Cao lôi hoa cả giận nói. Vốn cao lôi hoa đi vào mặt trăng là chuyện ngoài ý muốn quan trọng nhất là hôn lễ chuẩn bị tổ chức. Hắn không có thời gian tại mặt trăng mà chơi đùa. Bởi vì Một cái ước định Giọng nói xa xăm của Minh Long vang lên ta sẽ không cho kẻ nào tiến vào thần điện này. Một cái ước định Cao lôi hoa cuồng tiếu đứng lên mẹ Bởi vì một cái ước định chó má mà ngươi ngăn ta về ai? Cho dù là ước định chó má nhưng cũng là ước định. Minh Long hiếp sâu nói bộ tộc Cự Long của ta nặng nhất là hứa hẹn. Ta không nghĩ sẽ thất hứa. Tóm lại các ngươi trở về đi. Nơi này không phải là địa phương các ngươi vào. Minh Long nói. Hắn không nghĩ sẽ phát sinh xung đột với nhân loại trước mặt này cho nên hắn tận lực lựa lời khuyên bảo. Không ai có thể ngăn ta trở về. Mặc kệ lý do gì Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng, hắn cất bước đi nhanh tới cửa điện. Quay lại, nhân loại nhìn Cao Lôi Hoa không để ý đến việc hắn ngăn trở. Minh Long quát Cao Lôi Hoa nếu bước tới một bước nữa. Đừng trách ta vô tình cản đường ta về Thì chúng ta cũng chẳng cần cái gì là tình nghĩa hết Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng Giơ tài quyết lên Một đạo kiếm mang chỉ về phía Minh Long cuốt Đừng có chắn đường ông mày nhân loại Không nên éo ta Minh Long rống lên một tiếng Thân thể không còn trầm xuống cát nữa Các bạn đang nghe truyện tại truyện 335 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 335 lão cao nhận đồ đệ thượng Là người bức ta Cao lôi hoa rất tức giận Đối với cao lôi hoa quan trọng nhất là trở về Đại Lu Mà Minh Long lại không cho hắn trở về Điều này không phải bức hắn ra tay thì là gì? Nhìn đau mang mà Cao Lôi Hoa phát ra, Minh Long giơ tay phải của mình lên đỡ lây đau mang này. Giờ, giờ, wo, wo, n a g. Đau mang của Cao Lôi Hoa dừng trên người Minh Long, chỉ thấy một vết dường như không thể thấy. Mà dưới năng lực của Minh Long vết nước đó liền biết mất. Rống Minh Long rất tức giận nhân lại, ngươi quá đáng rồi đó. Cốt! Cao lôi hoa nổi giận gầm một tiếng, rồi đánh về phía Minh Long. Ngay khi cao lôi hoa vừa động, thần lực được vận hành theo phương thức vận khí. Lôi thần lực nhanh chóng trần ngập toàn thân cao lôi hoa từng trận thần uy tràn ra. Rống không cần thi triển thần khi. Minh Long thấy Cao Lôi Hoa thi triển thần uy liền hét to một tiếng cho ngươi chết nè. Cao Lôi Hoa rít lên một tiếng, rồi chém một kiếm về phía Minh Long. Ta. Minh Long tự trách mình. Nó cũng không muốn phát sinh chuyện gì với Cao Lôi Hoa. Nhưng hắn là loại người nói không suy nghĩ. Tuy hắn không muốn xung đột với Cao Lôi Hoa, Nhưng câu nói của hắn lại khiến cao lôi hao tức giận Minh Long cũng không phải sợ cao lôi hoa. Thân là chủ thần cao lôi hoa cũng chưa thể làm hắn sợ. Nhưng quyết đấu ở đây là không sáng suốt vì ở thần điện này có một tên điên cuồng đang ngủ say. Khi thần cùng thần chiến đầu sẽ phát ra thần uy. Đối với tên kia mà nói thì đó chính là một thứ thuốc kiếp thiết. Nhưng hiện tại đã muộn. Cao lôi hoa vừa thi triển thần uy đã dẫn tên kia tới đây. Dừng tay mau. Nhìn thấy cao lôi hoa chém tới. Minh Long đột nhiên nói với cao lôi hoa. Như thế nào? nhường chúng ta đi qua sao thân ảnh cao lôi hoa dừng ở không trung kiếm chiêu cũng dừng lại. Điều này thể hiện sự khống chế siêu việt của cao lôi hoa. Không phải. Minh Long lắc đầu nói không cần đánh nữa. Có ý gì? Cao lôi hoa lạnh nhạt nói, rồi nắm chặt tài quyết chi nhận lại. Bởi vì, Minh Long dường như muốn nói tới điều gì đó. Nhưng trong thần điện một thân ảnh màu bạc phá không bay ra cắt đứt điều Minh Long định nói. Oa, ha ha ha, thân ảnh màu trắng chi bay ra ngoài rồi cười điên cuồng. Nguồn chuyện nghe được tiếng cười này, cao lôi hoa cũng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trên thần điện, một thân ảnh màu trắng đang đứng đó điên cuồng cười. Tay trái hắn cầm một trường đao củ nát, trên đó có vô vết nước biểu thị cho sự lâu đời của nó. Bên ngoài vẫn thật thoải mái. Thân ảnh màu trang kia cười một tiếng rồi chuyển mắt nhìn đám người cao lôi hoa. Nhóm độc nhãn cự nhân cũng nhìn tên vừa cười này. Người này ca, hơn a uh, cơm, hơn một chiếc áo choàng màu trắng cũ nát. Bên trong là bộ quần áo màu đen. Vừa rồi, ta dường như cảm giác được hơi thở của lão bằng hữu Lôi Thần. Thân ảnh đó vừa xuất hiện liền nói với Cao Lôi Hoa Lôi Thần ở nơi nào? Chẳng lẽ vừa thấy lão tử ra liền chạy mất sao? Thần của con tên khốn nạn này đang nói về ngày sao độc nhãn cự nhân nói với Cao Lôi Hoa. Lôi thần đây! Cao Lôi Hoa từ trong đám người độc nhãn cự nhân đứng dậy. Tài quyết chi nhận trong tay hắn lón từng đạo hồng quang. a Tài quyết thân ảnh màu trắng nhìn trên tay của Cao Lôi Hoa là tài quyết chi nhận. Đồng tử hắn liền co rút lại. Rồi lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Là ngươi. Chính là ngươi. Lôi thần. Mấy vạn năm không gặp rồi. Cho ta thấy lại cảm giác chiến đấu đi sau khi đồng tử của tên kia co rút lại. Hang dơ đau lên. Nhảy xuống chém tới cao lôi hoa. Chiến đầu không cần lý do. Đao của thân ảnh màu trắng này toát ra một khí thế cuồng bạo. Vô tình Thậm chí còn có một cảm giác hủy diệt Không chỉ hủy diệt người khác Mà còn hủy diệt cả chính mình Đây mới chân chính là người điên Phù Cao lôi hòa hít sâu một hơi Hắn cũng không dám coi thường một đau tùy ý này Của thân ảnh áo trắng kia Hắn dơ hai tay lên định đỡ đau này Cao lôi hoa bị đao này ép xuống dưới, vàng chân hắn đã lúng vào trong cát. Đây thuần tuấy là năng lượng vật lý. Sức mạnh cường đại này khiến hai tay của cao lôi hoa run lên. Mẹ, hóa ra không phải là tên lôi thần kia. Thân ảnh màu trắng sau khi chém một đao cũng không chém đao thứ hai. Hắn khẽ gắt một tiếng rồi đem đao đeo trên lưng ta còn tưởng rằng là tên lôi thần kia. Ai ngờ chỉ là một hạ vị thần. Ngươi chính là người nối nơ, e b lôi thần cao lôi hoa trầm mặt. Đôi mắt đen của hắn nhìn chầm chầm vào thân ảnh màu trắng. Cao lôi hoa có cảm giác minh bị khinh thường. Minh Long ở bên cạnh nhìn mọi thứ. Khi thân ảnh màu trắng chém cao lôi hoa một đao xong, hắn rất kinh ngạc. Minh Long nghi hoặc nghĩ, huyết sắc Minh Vương khi nào lại biết phân rõ trái phải. Trước kia, người nào đứng trước mặt hắn đều bị chém chết không ngờ hôm nay hắn lại không giết người. Lôi thần cao lôi hoa Cao lôi hoa nhấc chân ra khỏi cát a tân nhiệm lôi thần à Ngươi lĩnh ngộ được lĩnh vực tầm mấy rồi? Huyết sát minh vương hỏi. Tầng 1 Cao lôi hoa thẳng nhiên nói. Vậy ngươi đã lĩnh ngộ lĩnh vực được bao năm rồi huyết sát minh vương hỏi tiếp? Vài tháng. Cao lôi hoa chậm rãi dơ tài quyết lên rồi hướng về phía huyết sát minh vương. Hà hà hà. Muốn khiêu chiến ta sao huyết sắc minh vương nhìn cao lôi hoa rồi điên cuồng cười. Mới lĩnh ngộ dân, dơn quy quy cơn, lĩnh vực được vài tháng mà không ngờ đã được thành tựu như vậy. Có lẽ mấy vạn năm nữa ngươi mới có tư cách đấu với ta. Nhưng hiện tại ta không có hướng thú với ngươi. Huyết sắc minh vương nâng đao lên kêu tên tiền nhiệm lôi thần tới đây thì còn có thể. Còn người thì quên đi. Mắt của cao lôi hoa tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên hắn bị làm nhục tại dị giới. Lôi quanh ngưng tụ bên người cơm, lơm, hơn Cùng bạo lôi điện biểu thị cho sự phẫn nộ của hắn. Có lẽ hắn có thể kém mấy lão bất tử nhưng cô ai có thể khinh thì hắn. Ý của ngươi là ta không có đủ tư cách làm đối thủ của ngươi. Cao lôi hoa ngẫm đầu lên nhìn chầm chầm vào huyết sát minh vương. Chính là thế. Huyết sát minh vương cười nói thật sao? Mắt ngươi có thể thấy sao cao lôi hoa cười lạnh một tiếng chỉ nhìn thấy thôi cũng chưa chắc là sự thật. Trên mặt đất thân ảnh cao lôi hoa vừa động. Ngay cả chủ thần Minh Long cũng không thấy rõ được. Hắn chỉ thấy một đạo bạch quang lao về hướng huyết sát minh vương. Nhanh quá đồng tử của huyết sát minh vương co rút lại. Hắn không thấy dơn. Dơn. Quy. Quy. Cơn. Lực lượng dao động trên người cao lôi hoa. Nhưng tại sao tốc độ của hắn lại nhanh vậy? Ngay lúc lao đến cao lôi hoa khẽ lầm bầm tốc độ lĩnh vực di. Ngươi không phải là lôi thần hay sao? Tại sao ngươi lại có tốt độ lĩnh vực? Huyết sát minh vương kinh ngạc nhìn cao lôi hoa. Hiện tại hắn chỉ thấy được một chuỗi tàn ảnh. Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng hắn cũng chẳng sợ hãi. Huyết sát minh vương đỡ lấy một cách tự nhiên đông. Kiếm của cao lôi hoa chạm vào đao của huyết sát minh vương. Khi hai vũ khí chạm nhau. Tu vi mấy ngàn năm cùng tu vi mấy chục năm liền lộ ra độ chênh lệch ngay tại đây. Huyết Sắc Minh Vương đã sống rất lâu. Tu vi của hắn so với Cao Lôi Hoa chênh lệch rất nhiều. Cấp độ Huyết Sắc Minh Vương đã vượt qua mức độ chủ thần. Minh Long cũng chẳng biết được Huyết Sắc Minh Vương đã đạt tới trình độ gì. Dù sao huyết sát minh vương là có cùng một đẳng cấp với lôi thần trước kia Mà lôi thần trước kia tuy nói rằng chỉ có trình độ chủ thần Nhưng các vị thần khác đều biết hắn đã vượt qua nó rồi Hai vũ khí chạm nhau cao lôi hoa liền bị bật ra Phù huyết sát minh vương nói tốt độ không tồi nhưng lực lượng thì chưa đủ Lực lượng sao? Bị bắn ra cao lôi hoa liền cười lạnh một tiếng tiếp chiêu tử lôi cưỡng kích xuân lôi bảo kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 336 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 336 lão cao nhận đồ đệ hạ. Tử lôi cưỡng kích xuân lôi bảo kích. Một đường kiếm như sấm sét hướng về phía huyết sắc minh vương. Tinh diệu nhìn một kiếm của cao lôi hoa. Huyết sắc minh vương liền phá lên cười. Rồi nâng đao lên đỡ lấy kiếm của cao lôi hoa. Khi cao lôi hoa chém kiếm này, vẻ mặt khinh thị của hắn cũng thu liễm lại. Nếu hắn còn khinh cao lôi hoa thì hắn sẽ không còn là huyết sắc minh vương của ngày nay. Ngay cả nhãn lực nhìn người còn không có thì sống đến lúc này đúng là kỳ tức. Một chiêu của cao lôi hoa tinh diệu hơn những chiêu thức mà hắn biết. Có lẽ trong ngàn vạn năm qua, đây là chiêu thức tinh diệu nhất. Võ học tại dị giới chỉ chú trọng vào sức mạnh chứ không chú trọng vào kỹ năng. Mà thần nhân đều có lĩnh vực của mình. Lĩnh vực thường đại biểu cho vị thần hùng mạnh nên bọn họ càng chú trọng lĩnh vực mà bỏ qua vũ kỹ. Khi cao lôi hoa bay qua thế giới này, thì hắn là người sở hữu những vũ kỹ độc nhất tại đây. Trung Quốc cổ vũ kỹ là mồ hôi và kết tinh của bao nhiêu vị tiền bối. Một đau mà cũng nghĩ rằng có thể đỡ được một chiêu của ta, Ngươi quá coi thường ta rồi lúc này cao lôi hoa điên cuồng cười ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm. Lúc này hắn nhớ lại quá khứ của mình. Khi hắn chỉ là một dị năng nhân vật ba nhỏ bé và phải đối mặt với một tên bập năm cái cảm giác yếu đánh mạnh này khiến cao lôi hoa có cảm giác hương phân nhưng làm sao để mình mạnh lên. Chỉ có khiêu chiến người mạnh hơn mình mới khiến mình mạnh hơn được. Chiến đấu với người yếu hơn sẽ không làm mình mạnh hơn được. Hớn nữa đối với cao lôi hoa mà nói thần không có nghĩa là hùng mạnh. Từng có rất nhiều người mạnh hơn nhưng hiện giờ vẫn chỉ có cao lôi hoa còn sống. Ngươi không phải nói. Ta có tốc độ mà không có sức mạnh hay sao cao lôi hoa đứng ở giữa không trung quát với huyết sắc minh vương tử lôi cửu kích xuân lôi bạo kiếp. Thiên toàn lôi chuyển, trầm lôi địa ngục, đông lôi phít liệt, cuồng lôi chấn cửu liêu, kinh lôi bạo ngũ nhạc, nộ lôi tê thiên liệt địa, thiên đã lôi phát độ chân long, thần lôi ma chấn kinh thiên khiển, một chiêu lại một chiêu, lôi thần lực cứ điên cùng vận chuyển. Loại vận hành này chỉ có thể nói là bùng nổ Huyết sắc Minh Vương nhìn cao lôi hoa thi triển chinh chiêu thức này Đồng tử hắn mở lớn ra Minh Vương thấy rằng khi cao lôi hoa thi triển chinh chiêu thức này của hắn Vốn rằng thần lực của hắn không bằng mình Nhưng giờ đã hơn nhiều lần Chỉ trong nháy mắt thần lực của cao lôi hoa đã gần bằng hắn Dường như mình đã khinh hắn quá Mặt của huyết sắc minh vương càng ngưng trọng, hắn nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa, không bỏ qua hành động nào của hắn. Không đủ, vẫn còn chưa đủ. Cao lôi hoa ở giữa không trung, nghiến răng. Còn chưa đủ, phải thêm lực lượng nữa để sử dụng chiêu này. Làm sao để mạnh hơn? Ma hóa! Ánh mắt đen của cao lôi hoa hiện lên một tia điên cuồng. Dù sao nơi này cũng chẳng có tĩnh tâm và mấy đứa bé có thể khiến cao lôi hoa cố kiện. Có mặt của người thân cao lôi hoa không muốn bày ra bộ mặt ma hóa của mình. Nhưng hiện tại không cần cố kiện. Nghĩ vậy cao lôi hoa hét nhỏ một tiếng. Hát ám năng lượng từ người hắn tràn ra. Mẹ vẫn chưa dừng lại sao. Thấy cao lôi hoa vẫn còn tiếp trữ năng lượng và lại là một loại hắc ám năng lượng, loại năng lượng cho dù là hắc ám thần lực cũng không bằng năng lượng này còn hỗn loại và đen tối hơn cả hắc ám thần lực. Nhưng ngay sau cổ lực lượng đó là một cổ lực lượng thần thánh. Đây là lôi thần lực tối tinh khiết. Cứ như vậy hắc ám lực lượng cùng quan minh lực lượng bao quanh thân thể của cao lôi hoa. Tạo thành một cơn lúc năng lượng không ngừng xoay chuyển xung quanh cao lôi hoa. Thật lâu, sau khi hắt ám lực lượng tan đi, cao lôi hoa biến mất, chỉ còn một con quái vật màu đen. Nó có những cái vẫy giống như lân giáp. Ngay cả bộ mặt ớt bị một cái vẫy che đi. Dưới đó là một đôi đồng tử màu đỏ cùng một mái tóc bạc. Mà mắt trái của hắn có màu đỏ còn bên mắt còn lại là màu vàng Nhưng đặc biệt hơn là một con quái vật tràn đầy năng lượng tà ác lại có hai đôi cánh màu vàng của thần Đây là trạng thái ma hóa của Cao Lôi Hoa Nhìn quái vật trên không trung, Minh Vương rất ngạc nhiên Hắn đã đi dọc ngang rất nhiều nhưng chưa từng gặp quái vật như thế này Thần thánh tà ác hai loại lực lượng không ngờ lại trên cùng một cơ thể. Cái tên Cao Lôi Hoa mang cho hắn rất nhiều điều kinh ngạc. Khi Minh Vương còn đang kinh ngạc về trạng thái ma hóa của Cao Lôi Hoa thì Cao Lôi Hoa lại ra một chiêu mạnh nhất của mình. Xong, lên Cao Lôi Hoa hét to một tiếng tử lôi cử kích một tiếng động vang lên Cao Lôi Hoa chém về phía Minh Vương. 18 chiêu chỉ hóa thành một chiêu chém này, nhưng chiêu này lại gây ra cảm giác với huyết sắc minh vương. Hắn chỉ có thể dơ đau lên đỡ, đến rất tốt. Bị cao lôi hoa bước vào tuyệt cảnh, huyết sắc minh vương lại càng điên cuồng. Một tay cầm đau thường, một tay cầm đau gãy, rồi chém từ trên xuống. Tuy cùng một động tác nhưng cảm giác lại rất khác biệt. Cuối cùng hắn đã điên rồi. Minh Vương khi điên cùng mới được gọi là huyết sắc Minh Vương. Trong nháy mắt, Minh Vương đã thi triển hơn 10 đao. Đương, đương. Tiếng đao kiếm vang lên. Chiêu cuối cùng, chiêu 18, đã được thi triển. Đao đã ngưng tụ. Thức thứ 18. Đau mạnh hơn đau, đau nặng hơn đau. Khi hai thanh vũ khí chạm nhau, khi hai tên biến thái đấu với nhau, khi sản sinh thần uy. Nhóm người độc nhãn cự nhân không ngừng rút lui. Lúc này thân hình của huyết sắc minh vương có chút đình trệ. Chân của hắn chìm xuống đất. Băng! Cuối cùng 18 chiêu đã được thi triển trên người huyết sắc minh vương tiếng động đó chính là khi tài quyết chi nhơn làm vỡ mảnh nhỏ trên đao của huyết sắc minh vương tử lôi cử chúc hiện giờ nửa người của minh vương đang chìm trong cát vàng hắn giơ cây đao của mình lên rồi xem vết nước của nó thật lâu sau bổn minh vượng cười điên cuồng hà ha ha ngươi là người thứ 10 làm vỡ đao của ta ngay của tên lôi thần kia cũng không làm được đâu. huyết sắc minh vương cười nói ta sai rồi ta đã khinh thường ngươi. ngươi quả là con mẹ nó cường mạnh. phù phù. cao lôi hòa thở hổn hển nhìn huyết sắc minh vương sau khi đỡ tử lôi cửu kích của mình. nhưng ngươi vẫn chưa đủ mạnh. huyết sắc minh vương cười to cánh tay cầm phá đao chậm rãi dơ lên. Ha ha cao lôi hoa cũng cười. Đừng nói hắn còn một chút lực lượng giờ này, đứng đối với hắn cũng là một chuyện khó khăn. Nhưng, rồi cao lôi hoa cũng lộ ra ý cười. Đây là lần đầu tiên trên thế giới này, hắn sử dụng cạn thần lực của mình. Thậm chí, ngay cả bảo trì trạng thái ma hóa cũng không được. Nhưng cho dù không có lực lượng cao lôi hoa vẫn tự tin cười. Cao lôi hoa chưa từng bình tĩnh như hôm nay. Tuy không còn sức lực nhưng hắn vẫn cực kỳ sung sướng. Bình tĩnh lại cao lôi hoa dường như đã thay đổi. Dường như cơ thể hắn cũng phần nào dung nhập vào thiên địa. Còn muốn tái chiến sao cao lôi hoa thấy Minh Vương dơ tay lên liền nói từ từ mắt của hắn sáng lên tạm không đánh. Tay cầm tài quyết của cao lôi hoa cũng hơi chút run rẩy Chuyện này, có thể thương lượng được không Minh Vương rất lo lắng nhưng cũng đã quyết tâm hỏi cao lôi hoa chiêu khủng đó có thể truyền ra ngoài không? Ý ta là ngươi có thể truyền chiêu đó cho ta. Nghe được câu nói của Minh Vương, Minh Long ngã xuống đất. Hắn đang thầm nghĩ có phải do ngủ lâu quá. Nên đầu ớt hắn có chút chán phán. Trong trí nhớ của Minh Long, Minh Vương không giống thể này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 337 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 337 mang đồ đệ và tín đồ về Đại Lục. Cái gì? Cao lôi hoa nhìn Minh Vương ngươi nói Ngươi muốn học tử lôi cửu kích của ta đúng. Minh vương gắt gao nhìn cao lôi hoa một chiêu này của ngươi có truyền cho người ngoài không. Minh vương thẩn trương nhìn cao lôi hoa. Hắn phải thay đổi, phải mạnh hơn. Trình độ của hắn bây giờ vẫn chưa đủ đô. Cao lôi hoa lắc lắc đầu võ học của ta không truyền ra ngoài. Hơn nữa cho dù có truyền ra. Ta cũng không truyền cho người không cùng quan hệ gì với mình. Không truyền cho người không quen. Như vậy có nghĩa không có quan hệ thì không truyền, còn có quan hệ thì truyền. Minh Vương vừa nghe đã thấy hấp dẫn, lập tức hỏi. Ngươi thực sự muốn học Cao Lôi Hoa hỏi lại một câu. Đúng Minh Vương điên cuồng ngật đầu, vừa rồi một đao kia của Cao Lôi Hoa làm Minh Vương rất kinh ngạc. Cả đời Minh Vương dết chóc mà sống ở trong dết chóc không ngừng tăng cảnh giới của mình. Nhưng cũng giống cao lôi hoa, không tìm thấy đối thủ thiết hợp cho nên võ công Minh Vương không đề cao được bao nhiêu. Mà vẫn không thể đề cao được. Nghĩ đến đây. Trong mắt Minh Vương hiện lên một tia hận ý. Hắn vĩnh viễn không thể vượt qua hắn. Cái tên tự cao tự đại kia. Ý của ngươi là muốn theo tập tục của nơi ta, bái ta làm sư phụ cao lôi hoa chỉ hỏi xem sao thôi. Dù sao thực lực của Minh Vương tuyệt đối không yếu hơn cao lôi hoa bao nhiêu, một đòn vừa rồi cũng làm cao lôi hoa thoát lực. Mà Minh Vương thoáng nhìn vẫn còn cường tráng lắm. Bái sư, làm gì? Mà kệ, bái thì bái. Sợ quái gì Minh Vương thật sự không hiểu hai từ bái sư là gì Bởi vì hầu hết quãng đời của Minh Vương đều sống giữa chúng thần Mà thần làm gì tồn tại quan hệ thầy trò trong đó Được rồi cao lôi hoa ta bái ngươi làm thầy Thế nào Ngươi có thể dạy ta chứ Minh Vương gấp không thể chợt Nói với cao lôi hoa Cái kia ngươi xác định muốn bé ta làm thầy cao lôi hoa lại nói với minh vương ta nhắc ngươi trước nhập môn chúng ta có rất nhiều môn quy chiếu theo tập tục chúng ta bá sư không phải sự kiện đơn giản chuyện này rất nghiêm túc đó chỉ cần ngươi dạy ta một chiêu vừa rồi yêu cầu gì cũng chấp túc. Minh Vương vội vàng nói bây giờ hắn trừ bỏ bộ quần áo rách nát này cùng với cây đao trong tay thì chỉ là thằng cùng khố. Hắn cũng không sợ yêu cầu gì hết. Nếu vậy, được rồi. Cao lôi hoa gật gật đầu. Dù sao Cao lôi hoa cũng là người hiện đại. Cho nên cũng không chú ý mấy cái nghi thức nhập môn vậy. Từ nay về sau... Ngươi kêu ta là sư phụ đi Cao lôi hoa cười khà khà nói Sư phụ Cái đó không thành vấn đề Minh vương dùng sức gật đầu Ngươi xác định cao lôi hoa lại hỏi Chắc cú trăm phần trăm Minh vương hung hăng đáp Trước nói với ngươi Một ngày làm thầy cả đời làm thầy đó Cao lôi hoa hảo tâm nhắc nhở Vốn Cao Lôi Hoa muốn nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nhưng nghĩ đến gã Minh Vương này không biết bao nhiêu tuổi, nên Cao Lôi Hoa sửa lại. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Minh Vương miệng đáp liền. Cứ như vậy Cao Lôi Hoa đã thu được thêm một đồ đệ cực mạnh so với tên ở dưới đại lục. Còn nhớ tên đồ đệ ở băng tuyết đế quốc không? Cao Lôi Hoa đã thu một đệ tử theo danh nghĩa. Cho nên Minh Vương là nhị đồ đệ. Ngay lúc Cao Lôi Hoa cùng Minh Vương bàn xong vụ thầy trò thì tại một chỗ xa trong sa mạc. Ma Vương Lucifer cùng chúng ma đang ẩn nấp quan sát đám người Cao Lôi Hoa. Nhìn Cao Lôi Hoa cùng Minh Vương chiến đấu. Mẹ cái này mà là người bình thường à nhìn Cao Lôi Hoa bột phát ra thực lực. Lucifer rất muốn bóp chết cái tên ác ma báo tin. Cùng thượng cổ tà thần huyết sắc minh vương đánh giết mà là người bình thường sao? Cười sái hàm mất. Lucifer, giờ chúng ta phải làm gì không thấy bóng người bên Lucifer chỉ có vài giọng nói âm trầm xuất hiện. Hường tuy cao lôi hoa không phải là người thường đã làm rối loạn kế hoạch của Lucifer. Nhưng nói chung tâm trạng Lucifer vẫn rất tốt. Hắn khẽ mỉm cười phân phó xuống, đình chỉ mọi hành động với bộ tộc độc nhãn cự nhân. Cứ để cho cái tên người bình thường này mang bộ tộc độc nhãn cự nhân đi khỏi mặt trăng đi. Tuy rằng cách xa. Nhưng nội dung Cao Lôi Hoa và Minh Vương nói chuyện Lucifer vẫn có thể thông qua mạng lưới kết giới dày đặt trên mặt trăng này nghe được. Thật thú vị Lucifer cười hè hè Nói đường đường là thượng cổ tạ thần Nhưng lại làm đồ để người khác Ha ha Chuyện buồn cười thật Đáng tiếc Vì an toàn của tử nguyệt Chuyện vui này chỉ mình ta hưởng thụ Đáng tiếc Cao lôi hoa Hy vọng ngươi sớm minh vương đi đến đại lục đi Lucifer nói cứ như vậy Ta cũng có thể rảnh đi đại lục chơi rồi Chỉ là Lucifer còn không biết ở một nơi trên đại lục trong nhà cao lôi hoa. Có một một đứa bé có đuôi dài của ác ma Mà tên của bé chính là Rudolf. Dù mông cũng có thể đoán ra hai người có thể có liên hệ. Bật mí trước hai người không phải quan hệ cha con bên kia. Đợi cho cao lôi hoa mang theo Minh Vương cùng bộ tộc độc nhãn cự nhân trở về bộ lạc của độc nhãn cự nhân đi xa. Minh Long từ trong trạng thái hóa đá ra ngỡ ngàng nhìn. Sau khi tỉnh lại việc đầu tiên Minh Long làm là. Đâm đầu vào thần điện một phát. Cốt á, hình như đau mà. Minh Long lắc đầu mẹ kiếp. Không phải đang nằm mơ. Cái tên Minh Vương kia thực sự làm đồ đệ người khác cùng người ta bỏ chạy không? Nhất định là nằm mơ. Nhất định là mơ ngủ rồi cho nên cơn đau này cũng là cảm giác trong mơ mà thôi. Đúng, là nằm mơ. Cái tên Minh Vương kia sao lại không giết người mà còn bái người ta làm sư phụ? Giấc mộng hoang đường. Minh Long xoa đầu. Mặt ra vẻ đang nằm mơ thật chậm rãi chìm vào cát vàng Có lẽ sau khi ta tỉnh lại Mọi thứ lại về chỗ cũ của, của nó Đúng vậy, mấy vạn năm không có mơ Như thế nào lại đột nhiên mơ một giấc mơ hoang đường thế không biết vừa chìm xuống Minh long vừa lầu bầu Đoàn người cao lôi hoa thoải mái xuyên qua biển khô lâu Có huyết sắc minh vương ở một bên, khô lâu trong biển khô lâu không có một cái dám xuất hiện. Hơn nữa có dưới sự phân phó của ma vương Lucifer, đám người cao lôi hoa đi đường rất khỏi. Thậm chí trên đường không xuất hiện một tên ác ma nào. Một số ác ma còn đi trước dọn đường nữa là Bộ tộc độc nhãn cử nhân Nhìn thấy nhà của đám độc nhãn cự nhân này cao lôi hoa cảm thấy khiếp vía. Không thể không nói một câu khâm phục. Đám độc nhãn cự nhân này rất có khiếu thẩm mỹ. Ngôi nhà cao lôi hoa nhìn thấy to lớn ngang ngửa thần điện trong biển khô lâu. Hơn nữa so với thần điện đó, đám này còn xây thêm một tòa thần điện siêu khủng. Dẫn cao lôi hoa về nhà A A Nặp đưa tay giới thiệu. Thần của ta, đây là nhà của ta. A A Nặp nói xong. Liền kêu mọi người ai về nhà nấy.